các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình Havala, như thường lệ thì vào buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ tiếp tục gửi tới các bạn phần 3 của câu chuyện. Ở phần 3 này, sau một lần tình cờ đến thăm một cô nhi viện, Sở Trạm Đông đã bất ngờ biết Hàn Tử Tây đã có một đứa con 5 tuổi. Tức giận vì bị cho đội nón xanh bao lâu nay, Hàn đã bắt đứa nhóc để uy hiếp Hàn Tử Tây phải làm theo lời hắn.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 Nhìn màn hình bên trái, Sở Trạm Đông nói, "Bay thẳng, trước khi không có nhận được cuộc gọi nào, Sở Trạm Đông ngồi trên máy bay trực thăng, nhìn xuyên thấu qua màn ảnh máy vi tính, nhìn thấy việc giữ thuyền khóc thành một đoàn của hai mẹ con là như thế này." Hắn nói với Tạ Viêm, "Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu không bao lâu, đối thủ như thế nào lại muốn treo lên, trận này trò chơi có phải là không có kết thúc?" Tạ Viêm ngoan ngoãn trả lời, "Trước tiên có thể giang tay giúp đỡ đối phương, sau đó như vậy mà tiếp tục đoạt lấy." Như vậy, Sở Trọng Đông hiếm có khi không gõ lên mặt bàn. Như vậy có phải có chút vô cùng nhàm chán? Sẽ không, sau một thời gian sẽ rất thích thú trò này, nhưng đôi khi gặp mặt rất khó khăn. Cũng tốt, Sở Trọng Đông gật đầu, có thể ngộ nhưng không thể câu những điều tốt đẹp, bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc. Tạ Viêm, ừm, um. đúng vậy, thiếu gia. Tạ Viêm cảm thấy nếu như Cố Tử Mạch ở đây, hắn nhất định sẽ chăm chóng Bởi vì hắn đã sớm không nhịn được, không phải là muốn Han Tử Tây cùng bọn họ bu mịt chơi đùa một phòng lớn như thế, nếu như cùng hắn ở bên cạnh thì chính là người ngu ngốc, nhìn hắn còn đạo đức giả. Tả Viêm vừa mới phân phó cho tài xế chuẩn bị giảm tốc độ, không ngờ Thiếu gia vừa tiếp một cuộc điện thoại, sắc mặt liền thay đổi, nhìn sang, Sở Trạm Đông đã dựa vào thành ghế, nhắm mắt lại. Sở Bính Đình sau đêm đó thấy Han Tử Tây không bình thường, liền lẻn vào phòng của cô tìm được hai bản trả đánh răng rồi vội vã đi bệnh viện làm xét nghiệm DNA. Cô tìm một bệnh viện quy mô không quá lớn bởi vì bê thị quy mô rất lớn, toàn bộ đều là sản nghiệp của nhà tư mã, nếu không phải bị lộ sẽ không tốt. Chỉ là cô không ngờ được, thời điểm nhận được kết quả, DNA lại đụng phải Âu Dương Di. Âu Dương Di cũng không ngờ sẽ đụng phải cô. Tuy nói Sở lão phu nhân cùng ba nội của Âu Dương Di có quen biết, nhưng người nhỏ tuổi lại không thể nào tốt đẹp bởi vì họ bắt đầu không chịu cùng nhau ở chung một chỗ. Trong những ngày này, Sở Bích Đình đã lớn tuổi nhất, những năm kia đều chỉ lo cùng Lạc Vân Khuynh nói chuyện yêu thương, nhưng lại cùng với anh em nhà này không có chuyện gì tốt để nói. Bên ngoài Âu Dương Di là có tri thức, hiểu lễ nghĩa, có bộ dáng của một tiểu thư khuê các, cho nên khi nhìn thấy Sở Bích Đình, trong lòng cô có chút kinh hoàng, nhưng trên mặt vẫn chứa được nụ cười lễ phép chào hỏi. "Chị Sở." Sở Bích Đình vuốt cằm, rất ngay thẳng Thân thể em không thoải mái sao?" Âu Dương Di cười yếu ớt, "Em tới kiểm tra một chút, xem thử có mang thai không." Chỉ cũng biết, tôi gả cho Hạo đã nhiều năm rồi nhưng vẫn không có mang thai. Hạo tuy ngoài miệng không nói, nhưng tôi biết rõ, hắn rất thích có con. Có thể là hai chúng tôi thân thể cũng không có tật xấu gì, sao gần đây cảm thấy thân thể có chút khác lạ, liền đến đây kiểm tra một chút có phải mang thai không. Sở dĩ không có đến bệnh viện của tôi là vì sợ, nếu như thật sự không có Động tĩnh lại lớn như vậy, hậu cuối cùng sẽ rất thất vọng. Vậy kết quả kiểm tra như thế nào? Sở Bỉ Đình trò chuyện hỏi thăm, Âu Dương Di vẻ mặt thất vọng khẽ lắc đầu. Chỉ là thường xuyên thức đêm, dẫn đến nội tiết tố rối loạn, cho nên kinh nguyệt không đều đặn. Không có chuyện gì, Sở Bỉ Đình lễ phép an ủi, các em đều còn trẻ, không nên tạo áp lực như vậy. Tôi là một nhân viên ở bệnh viện này, tôi đi lên trước, nếu có rảnh rỗi thì cùng nhau đi uống trà. Được thôi, chị Sở, tạm biệt. Chỉ có thể trách Âu Dương Di trang bị giả tạo quá tốt, sở bích đình căn bản không nhận ra được cô 100% long dạ hiểm ác. Âu Dương Di giống như nhận được vẻ kích thích tự đắc, cười không ngừng, ánh mắt dễ nhìn nhìn Âu Dương Lâm nhăn lên, đột nhiên hẹn hắn ta đi ra, sau đó cô từ cửa bước vào, nhưng bị kích thích vẫn cười không ngừng. Chẳng lẽ Sở Trạm Đông cùng Hàn Tử Tây, ngoại trừ cái này hình như không còn nguyên nhân khác. Cô không phải là toàn tâm toàn ý, làm cho Hàn Tử Tây cùng Sở Trạm Đông mâu thuẫn với nhau ư? Âu Dương Lâm cũng không còn để ý tới cô, nhưng cô cười đủ rồi. Âu Dương Di cảm thấy hôm nay thật sự rất may mắn, đi đánh được bẻ thôi, không ngờ lại biết được một tin tốt chấn động lòng người như vậy, quả thực chính là trời giáng xuống. Ừm, Sơ Bích Đình đem cuộn một bức tranh để lên bàn, đẩy tới trước mặt Âu Dương Di nói: "Vật của mẹ em gì đó, vật nguyên chủ." Bởi đó em thật sự không muốn làm, cho nên từ nay về sau em không cần làm tiếp." Tâm tình tốt, Âu Dương Di ngữ điệu nhu hòa không ít. Âu Dương Lâm cho dù trong lòng có chút hoang mang, nhưng trên mặt sắc thái vẫn bình thường, cái gì cũng không hỏi. Hắn hiểu rất rõ tính tình của Âu Dương Di, hắn càng không hỏi, nàng càng không liền trở được muốn chia sẻ. "Em không tò mò, tại sao lại đột nhiên cho em thua tay lại sao?" Quả nhiên Âu Dương Di không chịu được mình hỏi trước. Âu Dương Lâm chỉ lo cầm lấy cuộc tranh xem. "Em vậy?" Âu Dương Lâm mới ngẩng đầu lên. "Chị Hai có tự nhiên, cảm ơn chị đã đem đồ vật của mẹ giữ gìn cẩn thận như vậy." Cắt. Âu Dương Di cười nhạo một tiếng. "Chỉ thấy mẹ em gì đó, chẳng lẽ không muốn hỏi một chút, vì cái gì mà đáp ứng cho em ôm được mỹ nhân về, nói không giữ lời?" Âu Dương Lâm mím môi, tự giễu cười nói. "Không phải chị nói không giữ lời, mà là em như vậy, Tiểu Tây làm sao thích" Coi như có chút hiểu biết, Âu Dương Di chống đỡ khủyểu tay ở trên mặt bàn, mười ngón tay đan vào nhau, mù bàn tay một mặt chống đỡ hàm dưới, không biết lại nghĩ tới điều gì, rồi cười một lúc. Hai da, thật là tốt so với giết người. Âu Dương Lâm ngày càng tò mò, đến cuối cùng là có chuyện gì làm cho cô cao hứng như vậy, cười đến chảy nước mắt. Trước kia, chị thật sự không tin cái gì là tương xình thường gắt, nhưng giờ phút này, chị tin... Có vài người từ nhỏ chính là vì hành hạ người khác. Em nói như vậy, Hàn Tử Tây sẽ rất chiếu mắt, đúng vậy. Mà ngay cả Sở Trạm Đông như vậy, chưa con cảm thấy chiếu mắt, huống chi là em. Không biết Sở Trạm Đông kiếp trước có phải hay không làm rất nhiều chuyện có lỗi với Hàn Tử Tây, cho nên đời này ông trời mới phái trị đến đây trừng phạt hắn. 12 tuổi, hắn mê tín dị đoan, bị sở phu nhân buộc phải cưới Hàn Tử Tây làm con dâu nuôi từ bé, bị người cười nhạo, trưởng thành phải thật vất vả mới tìm được cái ngữ mộ trong lòng chị, rồi lại bị lão phụ nhân buộc phải cùng Hàn Tử Tây lĩnh chứng, cho tới bây giờ đối với Hàn Tử Tây có một chút cảm tình, lại như vậy mới bị cấm sừng. Cái gì mà con nuôi, thì ra Hàn Tử Tây đúng là con ngoài giá thú. Âu Dương Lâm đụng đổ chén nước trước mặt, bởi vì cách Âu Dương Di vô cùng gần, cho nên có không ít nước chảy lên quần áo của Âu Dương Di. Có lẽ là tâm tình của cô đang rất tốt, chỉ lấy khăn giấy lau lau quần áo, sau đó đứng dậy "Po vô vài hắn, rất có phong độ của đàn trị, lời nói thâm thía, "Quên cô ta đi, phụ nữ lẳng lơ như vậy không đáng, chị đi trước." Trong dạp chỉ còn lại một mình Âu Dương Lâm, hắn vẫn duy trì thái cũ, không động đậy gì, mà ngay cả con mắt cũng chăm chăm một điểm trên mặt bàn, không nháy mắt một cái, cả người giống như đã hóa đá vậy. Đồng dạng không thể tin được con có Sở Bích Đình, không ngờ bất hối thế mà là con riêng của Hàn Tử Tây. Sở Trạm Đông có biết không? Sở Bích Đình gọi điện thoại cho Sở Trạm Đông, lại không có ai nghe máy, đang chuẩn bị lái xe ra cửa, nào ngờ vừa ra cửa lớn liền gặp hắn đang lái xe về. Lúc này, Sở Bích Đình ngừng xe lại, đi đến trước mặt hắn, gõ gõ cửa sổ. Dưới cửa sổ xe, Sở Bích Đình đối diện với ánh mắt thâm thúy của Sở Trạm Đông. Mở cửa xe. Sở Trạm Đông nghe lời, sau khi lên xe, Sở Bích Đình lại nói, "Lái xe đi." Ngữ điệu gần như là mệnh lệnh, cộng thêm sắc mặt khó coi của cô. Sở Trạm Đông cũng chỉ liếc nhìn cô một cái Lại không nói gì, lái xe đi Nghĩa trang Nam Sơn Sở Bích Đình quỳ gối trước một tòa mộ bia Lấy tay chùi ảnh chụp phía trên Người đàn ông trong hình Nói chính xác hơn là một đứa bé lớn Gương mặt từng đường nét rõ ràng cân xứng Khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời Vừa nhìn thấy hắn Mạnh mẽ như Sở Bích Đình Cũng biến thành cô gái nhỏ ngoan ngoán Giọng nói nhu hòa, yếu ớt nhỏ nhẹ như mũi kêu Huynh, em tới thăm anh. Thật xin lỗi, gần đây bận rộn quá, không thể tới thăm anh, xin đừng trách em có được không?" Khóe miệng của cô giơ lên nụ cười sáng lạn, lúng đồng tiền như hoa xuân vậy, nhưng hốc mắt lại đỏ bừng, chứa đầy được mắt tròng suốt, bị gió nhẹ nhàng thổi qua, uốn lượn rơi xuống theo khóe mắt. Lạc Vân Khuynh, nỗi đau mà cả đời này của nàng không thể phai mờ. Hắn đi đã 13 năm, cô lại chưa từng quên hắn, dù chỉ một giây cũng chưa từng. Đàn ông trên thế giới này nhiều như vậy, lại không có người nào, không có một ai khác có thể thay thế hắn. Sở Trạm Đông đứng ở sau lưng cô, nhìn cô trong đêm tối, nhớ lại quá khứ. Rốt cục, dường như đã khóc đủ rồi, cô đứng dậy đối mặt với hắn, hốc mắt đỏ bừng vì khóc, giữ ánh trong trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu rọi, càng lộ vẻ bi thương. Hắn là tận mắt chứng kiến những điều tốt đẹp của cô, cùng Lạc Vân Khuynh năm đó, nói không chút khoa trương nào, địa vị của một mình Lạc Vân Khuynh còn hơn cả sở gia bọn họ, trong lòng Sở Bích Đình nếu không cũng sẽ không khi xảy ra trận ngoại y muốn năm đó cô bò xuống bàn hội tuổi đã già cùng hắn còn bé mà nhảy lầu tự sát đồng tử chị chỉ hỏi em một câu sớm bích đình nghiêm túc chưa bao giờ có cảm giác của em đối với hàn tử tây là thật sao sở chạm đông nói em cảm thấy trước tiên chúng ta cần phải rời khỏi chỗ này hơn nửa đêm nói chuyện tại trong nghĩa trang la gan của em cũng không còn lớn như chị em đang cảm thấy chuột giả Sở Bích Đình có điểm cố tình gây sự, vì sao không trả lời vấn đề của chị? Chị cảm thấy như thế nào?" Sở Trạm Đông hỏi ngược lại, "Không phải chị đã có đáp án của mình rồi sao? Cho nên em thật sự yêu Hàn Tử Tây." Giọng nói của Sở Bích Đình không tự chủ được lớn lên, thậm chí dùng mộ Cẩn Du đến kích thích cô ta, ngay cả cô ta đã có một đứa con riêng cũng không để ý, còn muốn đón tiếp đứa con riêng kia vào sở gia. "Đã vậy, còn tuyên bố với bên ngoài nhận làm con nuôi." Sở Trạm Đông Đến cùng đâu em có biết em đang làm cái gì hay không? Đầu của em có đang tỉnh táo hay không? Quả nhiên là biết rồi. Hắn vốn không cho rằng lừa gạt bao lâu sẽ mang cái nón xanh nhỏ này trở về. Đương nhiên, không phải là vì muốn cho tất cả mọi người biết, hắn đội nón xanh trên đầu. Dù sao, người biết rõ quan hệ giữa hai người cũng chỉ có vài người, một là để kiềm chế Hàn Tử Tây, hay là Sở Trạm Đông xoay người nói. Thời gian không còn sớm, về đi. Không trả lời cũng không phản bác. Đó chính là châm nhận. Sở Trạm Đông, Sở Bích Đình sau lưng hắn lạnh lùng nói, "Chị đã nói rồi, đời này cũng sẽ không để Hàn Tử Tây sống yên ổn, mặc kệ em có yêu nó thật hay không, thái độ của chị cũng sẽ không thay đổi, nếu như em không muốn về sau phải khó xử thì cứ việc yêu đi." Sở Trạm Đông chuyển bước đi vẫn không ngừng, bốn dĩ trong đôi mắt còn mang theo nụ cười, nhưng trong nháy mắt, so với ánh trăng, con lạnh lùng đến trong trảo hơn. Bất hối Bất hối, tình trạng của bất hối vẫn không giảm bớt, thuyền chở Hàn Tử Tây đã vô cùng chậm, nôn mửa, mặc dù có giảm bớt nhưng cũng thật vất vả sau khi lên bờ, liền bắt đầu nóng dần lên. Hàn Tử Tây nhanh chóng lau mồ hôi lạnh đổ trên trán đầu, dứt khoát ôm lấy, chân chạy như bay, lại bị một đám người áo đen ngăn cản đường đi. Trời không sợ, đất không sợ, Hàn Tử Tây trong nháy mắt nhìn thấy bọn người kia, càng ôm thật chặt dứt khoát, lui về đang lui về phía sau, cuối cùng cũng dừng lại. Hàn Tử Tây từ đêm đó đi tìm Bất Hối, đã vài ngày chưa trở lại, lão phu nhân chính là ngồi không yên, đặc biệt là Sở Bích Đình nói cho bà biết, Bất Hối là con của Hàn Tử Tây, sự cảm xấu trong nội tâm càng sâu, lại không dám trực tiếp đi hỏi Sở Trạm Đông, chỉ có thể âm thầm phái người điều tra, tìm vài ngày không có kết quả, lại không nghĩ rằng cô chủ động xuất hiện. Hàn Tử Tây điên rồi. Lão phu nhân nhận được tin tức, thực sự không thể tin được lỗ tai của mình. Cô rõ ràng cầm súng và tới công ty đi giết cháu của mình, vội vàng đi đến công ty. HC quả thực hỗn loạn, mới vừa thăng cấp làm thư ký tổng giám đốc không lâu, bọn họ ở nhà cô nguyện cũng còn không có đủ giờ đây, thế nhưng còn cầm súng muốn tới giết tổng giám đốc. Việc này so với bên ngoài cửa cần phải có tính chất báo động nhiều hơn. Đây chính là sự thực, không phải là chuyện 5 đồng trả tiền quán ngoài đường, lừa gạt mua được trẻ con, nhìn chân bảo vệ ngăn cô lại, nếu không được bệnh viện, thật sự sẽ không giữ được Tránh ra. Hàn Tử Tây còn mắt sắc lệ nhìn vài tên bảo vệ cản ở trước mặt mình. Tôi nói lại lần nữa, tránh ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Bảo vệ HC đều đã qua huấn luyện quỷ quái ở đảo về, có thể so với bộ đội đặc chủng, nhưng là trừ phi gặp nguy hiểm thật sự, bọn họ không thể bại lộ thân phận của mình. Mặc dù tình huống hiện tại xác thực không thể khinh thường, nhưng bây giờ chính là ban ngày, nhiều nhân viên như vậy, hơn nữa đã liên báo cho tổng giám đốc, tổng giám đốc cũng không có hạ lệnh để cho bọn họ hành động. Mặc Du có người bị thương, bọn họ cũng vẫn là chỉ thủ chứ không tấn công. Một người trong đó nói: "Hàn bí thư, tổng giám đốc không có ở đây." Tránh ra, Hàn Tử Tây bất vi sở động, thân hình có vẻ kích động dị thường, cầm súng đặt trước ngực người nọ. "Nếu không, tôi cho anh đi gặp Diêm vương." Hàn bí thư lại một tiếng súng vang lên, cánh tay của người kia bị Hàn Tử Tây bắn, có nhường được hay không? Thật sự điên rồi, Mộc Giới hán vọng. Nhân viên ở đại sảnh sợ đến phát ra tiếng thét chói tai, ôm đầu ngồi chùm hụp trên mặt đất, ngay tại lúc Hàn Tử Tây chuẩn bị nổ súng lần nữa. "Vội vã như vậy, tìm tôi có việc gì?" giọng nam thong thả ung dung vang lên sau lưng Hàn Tử Tây. Đi theo phía sau Sở Trạm Đông là một đám người, có trợ lý, có thư ký, đặc biệt còn có cố tử mạch, dường như mới làm xong việc từ bên ngoài trở về. Bộ quần áo hắn mặc trên người chính là được đặt may riêng, cậu nói học sư Bỉ Ga Rõ ràng là đang miêu tả hắn vào lúc này, những người kia đều mặc tây trang đeo cà vạt, nhưng là hắn mặc lên lại không giống với hương vị người thường. Trường Hâm rối loạn như vậy, nhưng hắn vẫn bình thản như cũ, lại còn nhìn Hàn Tử Tây, nói giọng điệu trêu chọc. Bỏ việc đã 5 ngày, lần này Hàn thư ký cho tôi thật nhiều bất ngờ, tôi thật sự là thụ sủng như kinh. 5 ngày, suốt 5 ngày cô không hề xuất hiện, sợ trong đong nghĩ của mang theo bảo bối của mình cao chạy xa bay rồi. Lần này hắn không có tìm cô. Cậu muốn đi thì cứ đi đi, dù sao nhưng hắn lại không ngờ cô thế nhưng lại mang đến một điều ngoài ý muốn như thế cho hắn. Cô lại dám mang súng đến giết hắn, cô phát điên như thế, chẳng lẽ là do tiểu nón xanh kia đã âu vơ đi? Nhưng nếu điều này xảy ra, không phải mọi người đều vui mừng sao? Hàn Tử Tây nhìn Sở Trọng Đông, ánh mắt màu đỏ tươi thật đáng sợ, giống như hận không thể đọt ra hắn, uống máu của hắn. Sở Trọng Đông, chết tiệt. Mọi người hít một ngụm khí lạnh. Cô gái này cư nhiên ra mắng tổng tử đốc, quả nhiên là chán sống, nhưng cô ta dám mang cả súng lên đây, bây giờ mắng một câu thì có làm sao? Quả thực là gặp sư phụ, dù sao đều là không muốn sống nữa. Hàn Bí thư, tại sao cô lại nói những lời đó? Tôi không nhớ rõ đã làm chuyện gì có lỗi với Hàn thư ký, có phải cô vẫn chưa tỉnh ngủ hay không? So với sự kích động của Hàn Tử Tây, từ đầu đến cuối Sở Trạm Đông đều luôn bình thản như không. Cô mau trở về ngủ đi co như cô dùng lương để xin phép nghỉ. "Câm miệng." Hàn Tử Tây quát lạnh, "Sở Trạm Đông, anh là một tên ác ma, anh hãy trả lại mạng sống của con trai tôi." Hàn Tử Tây nói đến đây, giọng nói kêu gào dường như đã vang vọng khắp nơi. Dừng tay. Ngay lúc đó, Sở lão phu nhân đang được quản gia đỡ chạy đến, vừa vặn chứng kiến giây phút điên cuồng của Hàn Tử Tây, trong lòng bà đột nhiên đau xót. "Tiểu Tây, có chuyện gì, con nói cho bà nội, bà nội thay con làm chủ." Con ngan vặn lân, đừng làm chuyện điên rồi. Bất quá vài ngày không thấy, tại sao cô lại gửi như thế? Cô mới vừa nói, con trả lại mạng cho con trai, chẳng lẽ là Han Tử Tây nhìn lão phu nhân một cái, buồn bã cười một tiếng. "Lâm chủ, xin hỏi lão phu nhân, làm chủ cho tôi như thế nào?" "Tiểu Tây, con đừng như vậy, bà nội biết trong lòng con rất khó chịu." Bé Hoan bỏ xuống xuống, "Chúng ta nói chuyện một chút." Trong giọng nói của cô có uấn hận làm cho trong lòng lão phụ nhân tan nát, đứa nhỏ đáng thương là bà nội có lỗi với con, gần đây bà chỉ lo ngăn cản tình cảm của cô cùng với đồng tử, biện pháp bảo dùng quả thật có chỗ không có tình người, nhưng là bà cũng là vạn bất đắc dĩ. Nếu như có thể lựa chọn, bà cũng không muốn làm như vậy, chỉ tiếc ý trời trêu chọc người, có hay lại nghĩ rằng một đứa nhỏ ăn mày lại chính là cháu ngoại đã thất lạc nhiều năm của bà đây. Ngàn vàng cũng khó mua được sự thật, nếu như bà biết sớm một chút Thì bà tuyệt đối sẽ không vì lo sợ cháu nội chia sớm giống như con trai bà, mà đi nghe lời của đám thầy bói, để tự tay làm con dâu nuôi từ bé. Khi nhớ về những chuyện năm đó, sợi lão phụ nhân cảm thấy vô cùng đau đớn. Bà thật hối hận vì những chuyện này đều do một tay bà gây nên. Nếu như năm đó không phải bà luôn nghĩ hôn sự của con mình phải môn đăng hộ đối thì bà sẽ không tìm mọi cách chia rẽ con gái bà với cậu sinh viên nhà nghèo kia. Vậy thì con gái bà sẽ không mang theo đứa cháu ngoại vừa mới ra đời cùng nhau bỏ trốn, mà hai mẹ con bỏ trốn lại là mấy năm như vậy, cho đến khi con gái bà rời xa Trần Gian cũng không cho bà gặp mặt lần cuối, đã vậy lại còn để cháu gái của bà phải lưu lạc làm man xin trên cổ mấy năm. Sự thật này cũng không phải gần đây bà mới biết, từ sau khi hai người bọn họ đăng ký kết hôn thì bà đã biết, nhiều năm như vậy không để bọn họ ly hôn là vì tâm tư của Dương Minh Ba, bà. bà không muốn tiểu Tây rời xa mình càng không muốn để cô gả cho người khác. Đây là cháu ngoại của bà, tìm kiếm nhiều năm là máu mủ duy nhất của con gái, bà bỏ không được, bà muốn ngày ngày đều nhìn thấy cô. Dù sao cô cùng cháu nội cũng không yêu nhau, mấy năm qua đi cũng không có tiến tới bước cuối cùng kia. Bà cứ ôm tâm lý như vậy, làm bộ cái gì cũng không biết để cho cháu nội của mình cùng cháu ngoại làm vợ chồng nhiều năm như vậy. Không nghĩ bà chỉ đi thăm một đến nhang lại nhận được một tin tức của quản gia Quan gia nói cho bà biết, "Lão phu nhân, nhất định là gần đây, Bồ Tát nệ tình phu nhân vẫn luôn ăn chay niệm Phật, cho nên quan hệ gần đây của tiểu gia cùng thiếu phu nhân không tệ, không chừng ít lâu sau phu nhân có thể ôm chặt rồi." Lúc đó bà thật sự bị dọa, "Ôm chặt làm sao có thể? Bọn họ có quan hệ máu mủ là anh em họ, cho đến khi thệ cô cùng Âu Dương phi phát sinh quan hệ kia, mặc dù bà không tin tiểu Tây sẽ làm ra chuyện như vậy, nhưng là hành động của bà không có như vậy. Bà không phải tín nhiệm cô vô điều kiện, luôn đứng ngửa bên phía cô. Mala Ba nhân cơ hội này chia rẽ bọn họ, ngoại trừ cháu nội thì bất kỳ thứ gì ở Sở gia này bà đều có thể từ bỏ. Lúc đó, tâm bà chìm vào đáy cốc. Giấy ly hôn cũng sẽ, Tiểu Tây muốn chồng nối bà đến như vậy sao? Mặc kệ như thế nào, bà không thể để bọn họ ở cùng một chỗ. Vì chia rẽ bọn họ, bà không tiếc bất cứ giá nào mang trái tim của Hạ Lan Tuyết thay cho Mộ Cẩn Du, rồi còn đón cô ta về nhà. Bà đang đánh cuộc, đánh cuộc A Đông vẫn còn thương nhớ Hạ Lan Tuyết hay là có tình cảm với Tiểu Tây. Khi bà thấy thái độ của A Đông đối với Mộ Cẩn Du có thay đổi, lòng bà càng thấp thỏm không yên, không biết nên làm thế nào mới tốt. Bà nhìn ra A Đông đối tốt với Mộ Cẩn Du chỉ là cố ý kích thích Tiểu Tây. Khi biết thằng bé bất hối kia là con của Tiểu Tây, mặc dù bà có chút không thể tiếp nhận, nhưng cũng ở trong lòng cảm thấy may mắn. Không được, cho dù là yêu cũng không được. Sở lão phu nhân nghĩ, Sở Trạm Đông vẫn chưa biết thân phận của Bất Hối, ai ngờ ba con chưa biết mình nên làm cái gì thì đã xảy ra việc. Bất Hối, thật sự đã chết rồi sao? Không có gì để nói, Hàn Tử Tây đứng im, nhìn Sở lão phu nhân nói, "Sở lão phu nhân, cảm ơn bà đã nuôi con nhiều năm như vậy, ân tình của bà, kiếp sau con báo đáp, nhưng mối thù giết con, suốt đời không đội trời chung." Tiểu Tây Sở lão phu nhân run run rẩy rầy, muốn đến cạnh cô. Đừng đến đây." Hàn Tử Tây đỏ vành mắt, hướng về một bên nổ một phát súng, ai cũng không được phép nhúc nhích. Tâm tình của cô bây giờ rất điên cuồng, không cho bất kỳ ai mặt mũi, khan giọng gầm thét, "Tôi muốn mạng của Sở Trạm Đông, các người đều cút cho tôi." Cô như vậy là giống như muốn mạng của Sở lão phu nhân. "Tiểu Tây, ba nội van cầu con, không nên như vậy. Nên làm cái gì bây giờ?" "Ôi trời ạ." Hết tài tội nghiệp, đều một tay con tạo thành, muốn trừng phạt thì ngươi liền trừng phạt con đi, xin ông trời hãy buông tha cho đứa nhỏ đáng thương này đi. Biến, tất cả đều cút. Bộ dáng Hàn Tử Tây giống như điên rồi, cô chỉ nòng súng hướng lão phu nhân rồi quát lớn, cút ngay. Tiểu Tây, bà nội, Sở Trạm Đông tiến lên, lôi kéo lão phu nhân. Cháu tên nói chuyện cùng cô ấy, bà. Không, A Đông, con mà kệ bà, Tiểu Tây sẽ không làm thương tổn bà, con mau đi đi. Ba nội, đi mau, bây giờ tiểu Tây nhìn thấy còn sẽ càng thêm mất lý trí, con đi nhanh đi. Không được đi. Hai mắt Hàn Tử Tây đỏ ngầu, cười lạnh lùng một tiếng, chỉ nghe một tiếng súng vang, bùm một tiếng, tất cả mọi người ngừng hô hấp. Tổng giám đốc, tổng giám đốc. Sở Trạm Đông nhập viện, rồi đến Hàn Tử Tây bị cảnh sát bắt với tội danh dùng súng hành hung người khác. Tuy rằng Sở Trạm Đông đã bị thương, nhưng vẫn chưa trúng chỗ quan trọng, nếu không phải vì xe chở cho bà nội hắn có thể hoàn toàn không bị hao tổn một tí gì. Sức mạnh của tin tức có thể đem so với bom nguyên tử. Vị trí của Sở gia lại to lớn như vậy, muốn phong tỏa cũng không được. Chỉ nháy mắt, từ các phố lớn đến ngõ nhỏ trong thành phố B, tin tức đều được truyền khắp nơi. Người vui vẻ nhất chính là Âu Dương Di, đáng đời hắn. Người cảm thấy kinh khủng nhất là Mạc Thiên Kình, vừa đến thành phố B, dùng súng giết người sao? Đây là lần đầu tiên hắn gặp một cặp vợ chồng điên cuồng như vậy. Và người lo lắng nhất là Cố Hạ. Làm sao có thể? Hàn Tử Tây làm sao lại có con trai? Chuyện từ khi nào? Tại sao cô lại không hề biết gì? Khi Cố Hạ gặp được Cố Tử Mạch, liền hỏi thăm tình hình. "Anh, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?" Cố Tử Mạch thở dài. "Đừng hỏi thêm gì nữa, lần này chỉ sợ Hàn Tử Tây lạnh ít dữ nhiều." "Anh, em muốn gặp Tử Tây, anh có thể sắp xếp không?" "Không được, thiếu gia đã ra lệnh, bất kỳ ai cũng không thể gặp cô ấy." Biết Hàn Tử Tây nhiều năm như vậy, Nhưng hôm đó Cố Tử Mạch cũng bị giật mình, quá điên cuồng, chẳng qua mọi chuyện có thể phát sinh chỉ vì nỗi đau mất con, nhưng việc kia cũng là vượt qua bao nhiêu lý trí của con người, thật quá điên cuồng. Nói đến đây, Cố Tử Mạch đối với Sở Trạm Đông vẫn có điều trách móc, anh ta mang thảo bất hối đến quỷ đảo nhưng không hề cho hắn biết, để phòng gì chứ, sợ hắn mật báo hay sao? Thần đúng là không thể nào chịu đựng nổi. Bây giờ thì tốt rồi, không có hắn báo tin, náo loạn Đến bây giờ thành ra như vậy, thoải mái quá đúng không? Cố Hạ cũng biết sự tình nghiêm trọng như thế nào, Sở Trạm Đông có thù, tất nhiên sẽ trả. Hành động lần này của Hàn Tử Tây khiến cho hắn mất mặt trước toàn thể mọi người trong thành phố này, hắn làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Không được, bất kể như thế nào, cô cũng không để cô ấy gặp chuyện. Vì vậy Cố Hạ đi tìm Sở Trạm Đông, nhưng Sở Trạm Đông không muốn gặp cô. Thái độ như vậy chẳng phải rất rõ ràng hay sao? Cô lại đi tìm lãnh dạ Lãnh Dạ nghe xong, lông mày khẽ chau lại. Làm sao cô biết về người bên cạnh của Sở Trạm Đông? Cố Hạ biết, tìm lãnh dạ là việc vô cùng nguy hiểm, nhưng hiện tại cô không thể để ý được nhiều như vậy, chỉ cần có thể bảo vệ được Hàn Tử Tây, cô không còn cách nào khác. "Không phải anh vẫn luôn nghi ngờ về thân phận của tôi hay sao?" Cố Hạ nhìn lãnh dạ. "Tôi chính là nội ứng được Sở Trạm Đông cài vào bên cạnh anh." "Thế thì sao?" Lãnh Dạ lạnh lùng nhìn cô, nói ra sự thật cô còn muốn tôi cứu Hàn Tử Tây. Cô nghe được giọng điệu mỉa mai của hắn. Mặc dù ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh, anh có tin không? Cô nghĩ thế nào? Anh không tin." Cô hạ cười khổ, "Nếu được hoán đổi thân phận, tôi cũng sẽ không tin. Lời nói của nỗi ứng thì ai tin chứ? Dựa vào cái gì mà không đem ra trao đổi? Dựa vào cái gì? Và mặc kệ chuyện xin lỗi, không phải đó là vì yêu sao? Có gì đặc biệt chứ?" Cô nói cái gì? Lãnh dạ đột nhiên thay đổi sắc mặt. Tôi sẽ không nói gì cả." Cố Hạ nói, "Lãnh dạ, thân phận của tôi cũng đã rõ rồi, muốn che muốn giết hay róc thịt, cứ tự nhiên, muốn làm gì cũng được." Tôi cho cô đem lời mới nói lặp lại lần nữa. Lãnh dạ bước tới, nắm lấy cổ tay cô, đem cô quăng lên ghế sofa, nằm đè lên, lời nói gần như mệnh lệnh. "Cố Hạ, đem lời cô vừa mới nói lặp lại lần nữa." Cố Hạ không lên tiếng. Nước mắt chảy ra, sờ lên mặt hắn, đáy mắt vô cùng chuyên nghiêm. "Lãnh dạ, tôi nói tôi yêu anh, liệu anh có tin không?" Con người lãnh dạ liền sắc bén, nắm lấy cổ tay cô, lực đạo chợt đến đáng sợ, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể bóp nát cô. Hàn Tử Tây tự sát, Cố Tử Mạch gọi điện thoại đến, Hàn Tử Tây đã cắn lưỡi tự sát. Lúc phát hiện, máu đã chảy thành sông, đang trong tình trạng hấp hối, sau khi trải qua cấp cứu, không cứu được. Sở Trạm Đông đứng trước cửa phòng bệnh, Con người đen không rõ tâm tình, nhìn người trên giường bệnh đang được vải trắng đắp lên. Hàn Tử Tây, cái người đang nằm ở đó, cái người to gan lớn mật mà hai ngày trước còn cầm súng muốn giết hắn, Hàn Tử Tây, đây là vì sợ tội mà tự sát hay là muốn đi theo thằng nhóc kia? Thật là có ý tứ, quả nhiên là lá mặt lá trái. Hàn Tử Tây là người tha đổ máu chứ không đổ lệ, vậy mà lại tự sát. Ánh mắt lạnh lùng của Sở Trạm Đông Nhìn chăm chăm người nằm trên giường một lát rồi xoay người rời đi. Một tay hắn để vào túi, một tay xoay chìa khóa xe, nhàn nhã không tỏ chung đối với Cố Tử Mạch bên cạnh nói: "Tăng Lễ cậu xem an bài, Cố Tử Mạch." Như nghĩ đến điều gì, bước chân của Sở Trạm Đông dừng một chút, nghiêng người quay lại nhìn Cố Tử Mạch. Tìm xem con trai của cô ấy chuẩn ở đâu, rồi để cho mẹ con bọn họ được đoàn tụ với nhau. Nhìn xem, hắn là một người vô cùng tốt, cô cầm sổ giết hắn. Hắn còn vì cô mà nghĩ, thật sự là một ông chủ tốt nhất Trung Quốc, chồng trước tốt. Đúng, chồng trước. Ly hôn đúng là sự thật, cho dù đã bị cô xé, bọn họ cũng không có đi cục dân chính lĩnh chứng một lần nữa. Hiện tại quả thực là quan hệ chồng trước và vợ trước. Thật sự càng nghĩ càng cảm giác mình thật là tốt. Lớn như vậy mà trên đầu vẫn bị đội nón xanh. Về phần cô ta nói cái gì giết con trai của cô ta, hắn sẽ không thừa nhận. Nó đối với cô có quan hệ nào sao? không có đi. Một roi kia của thủy miều cũng không phải do hắn kêu đánh, hắn căn bàn là cái gì cũng không biết cô được hay không. Lúc cô mang theo nó dưới đi vẫn còn tốt, dựa vào cái gì qua vài ngày, cô lại cầm vũ khí hùng hăng nói, còn là do hắn giết chết. Hắn rất giống quả hùng mềm sao. Còn thử sát, cô cho rằng hắn hiếm lạ, cho dù có chết hay không, cùng hắn có quan hệ hay sao. Hắn coi việc này như không liên quan gì đến mình, rất bình tĩnh, nhưng mụ cần du lại không hiểu cô luôn cảm thấy hắn nhất định rất khổ sở, cho nên cô đi sau lặng lẽ, làm cái đuôi bám theo hắn. Tại bãi đỗ xe ngầm của bệnh viện Vũ Cảnh, sau khi Sở Trạm Đông nhận được điện thoại ở bệnh viện liền tự mình lái xe đến, lúc đó Cố Tử Mạch đã ở chỗ này. Thời gian hắn đợi ở nơi này từ lúc vào cửa đến khi rời đi, trước sau không hơn 10 phút. Hắn quàng cái chìa khóa, con hư hư cơ nhỏ, tư thế đó tương đối nhàn nhã, nhưng là Xe của tôi đâu?" Sở Trọng Đông đứng trước một chỗ trống của bãi đậu xe, xong mặt rất lạnh. Trộm đến được bệnh viện Vũ Cành, thật sự có can đảm. Móc điện thoại ra, đưa điện thoại cho Ngô cục trưởng. "Ngô cục trưởng, an ninh ở chỗ các ông thật là tốt, có phải hay không? Không cần tăng cường, cũng không phải có chuyện lớn gì, chỉ là một chiếc xe, tôi chỉ sợ chuyển ra ngoài. Đối với Ngô cục trưởng, ngài thật không tốt. Ngươi xảy ra vấn đề, hiện tại ngay cả xe ở trên địa bàn của Ngô cục trưởng cũng không thấy." Xem ra tôi và ngô cục trường có điểm không hợp nhau đây. Cúp điện thoại, sở trạm đông thật sự rất thức giận, quăng cái chìa khóa trên mặt đất, khẽ nguyền rùa một tiếng. Dám trộm xe của lão tử, lão tử nhất định sẽ khiến người ngồi tù mọt gông. Mộ cần du không nhìn được nữa, từ trong góc đi ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net